Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Kinh khai phái đội thứ 108 của phái phép Kinh xin Mò sư đón nhận lệnh bài Ấn kỳ Lập tức ở bên kia Cái chuông bỗng nhiên rung lên bần bật Vang vọng Sau đó bức tượng cũng bắt đầu rung lắc dữ dội Hai ngọn lửa ở trong cái chuồng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 thầy định làm thế nào để gài bẫy cái thằng mắt chạy lừa thầy phản bạn đó thầy đinh khải bây giờ đang ngay ngấu nghiến chợt nghe lão apple hỏi thì bảo nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện